các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mà muốn biên thì biên muốn hiền thì hiền nghe hai chú cháu cãi nhau nhất là cái giọng oan oan của chú hở nay già làng đau đầu xua tay thôi thôi thằng đều bé nói đúng những chàng dây trăng này là viết bằng mực tàng hình chú hở nay vẫn cứ ngoạc mồm ấy trừ phi tao được nhìn tận mắt chứ già có nói nữa nói mãi Nói đến lúc mặt trời mọc bằng con sào, tao cũng chẳng tin. Già làng lắc đầu ngán ngẩm. Cách trị mấy cái thằng ngu mà cứng đầu như thế này chỉ có một cách là trị tận mắt cho nó hết cãi. Già đưa mắt ra hiệu cho điều bé, thằng điều bé hiểu ý tháo cái đèn dầu ở giữa gian thở xuống giữ ở trên tay. Già đưa tờ giấy hơ hơ lên ngọn lửa, cố gắng giữ khoảng cách vừa đủ không để cho lửa bén vào giấy chú ở đây phì cười già <cười> ơi già mấy thằng điều bé làm trò gì đây cháy nhà thì tao không chịu chàng cười còn chưa dứt lời vẫn còn ở cổ họng chú ở đây lập tức im bặt trợn mắt há mồm những hàng chữ từ từ từ từ xuất hiện mỗi lúc một giày đặc ở trên trang giấy chú Hà Nây thốt lên: Ô già ngơ, có ma, có ma kia. Già làng bấy giờ cũng xong việc, toàn bộ những nét chữ tàng hình nay đã phủ kín. Ông quay sang cốc một cái vào đầu chú Hà Nây mà quát: Mày không biết thì mày im đi. Chữ này được viết bằng nước cốt chanh, chỉ hiện ra khi hơ trên lửa. Mày phải chịu khó lên trên phố Mà tiếp xúc với thế giới bên ngoài Suốt ngày chỉ có mà với cỏ Chú ở nơi ôm đầu bĩu môi Có vẻ như ban nãy Giả cốc mạnh quá Một đoạn Ông cũng chẳng để ý đến chú ở đây nữa Ông và điều bé Tiếp tục hơ lửa những trang cọt lại Cho đến khi Toàn bộ những dòng chữ hiện ra hết Bấy giờ ông dừng lại Ngồi xuống Nâng cuốn sách lên nheo mắt đọc hàng chữ, Lướt qua một lượt, ông nhìn điều bé lắc đầu tặc lưỡi. Đúng là loại ngại đó. Kẻ này nắm trong tay nhiều ngại đọc khác. Tao cần phải xem qua một chút. Phòng khi có lúc, trong bàn có người dính ngại. Còn biết được mà chữ không? Trong rừng núi đại ngàn này, có rất nhiều loại mà tao cũng chưa biết. Điều bé trong lòng muốn hỏi thêm già vài điều, mà nó vẫn còn đang thắc mắc. Nhưng trong thái độ của ông, nó lại thôi, không dám làm phiền. Thời gian trôi qua, già làng vẫn nghền ngẫm từng trang giấy. Thế thoảng, ông thở dài, lắc lắc đầu, tặc lưỡi. Không ngờ, trên đời này lại có nhiều thứ đáng sợ. Như vậy Kẻ đã viết ra cuốn sách này Hẳn là phải mất Nhiều thời gian công sức lắm Đúng là không có Tinh người mà Gia làng bắt đầu Nhíu mày lại Miệng lẩm bẩm Đọc ba chữ Mà giọng của ông nặng nề lắm Thuật hồi sinh nghỉ ánh lửa bập bùng lên trên khuôn mặt của già làng dường như trên khuôn mặt khắc khổ của ông ấy đang hồi tưởng lại những ký ức từ rất xa xưa từ khi ông còn theo già làng đời trước học phép từ khi còn lội qua từng con suối băng qua từng cánh rừng chạy theo con hoãng lên trên đỉnh núi ở sâu trong đại ngàn mà hú lên những tiếng vang vọng từ khi ông ấy đuổi theo con ma rừng lần theo vệt máu để đi theo con chim trao lẫn vào trong mây vậy. Thoạt hồi sinh là một trong số những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.